Tào tháo thánh nhân đê tiện tác giả vương hiệu lợi cho diên vị diễn đọc quyển mười chương 158 nước ngập bảy đào quân tương vàng thảm bại Tào ngụy nguy ngập giữa màn trời tối đen như mực quân tàu co cùng lại một chỗ không chỉ để chống lại cái rét đến từ cơn mưa lớn mà nhiều hơn là xua tan nổi sợ hãi không biết lúc này đã là canh mấy cũng không biết đến khi nào trời mới sáng tất cả tướng sĩ đều ướt sũng họ không có láng trài che mưa chắn gió cũng không có củi dâu châm đèn đốt đuốc Chìa bàn tay ra không nhìn thấy năm ngón cả trời đất chìm trong bóng tối mênh mông chỉ có những giọt mưa rơi tầm tã gió thổi rít cao cùng với tiếng sấm âm âm khiến cõi lòng ai nấy đều run rẩy thỉnh thoảng lại có tia chớp lóe sáng rét toạc bầu trời Chúng nhận trận trừng đôi mắt, chất chứa vẻ sợ hãi nhìn xung quanh, trong thoáng chốc, chỉ thấy cây cối múa lộn điên cuồng cùng với nước lũ tung bọt trắng xóa, tựa như chiếc vạc đang soi sùng sục Tình trạng này đã kéo dài hai ngày hai đêm. Binh sĩ bị cái đói và cái rét hành hạ, nhưng không ai dám ngủ tiếp đi, cũng không ai nói chuyện câu nào. Họ vẫn nghĩ những gì mình trải qua trong nửa tháng nay không phải sự thật mà chỉ giống như một cơn ác mộng chưa dứt bảy bộ binh mã tinh nhậy của quân tao với hơn ba vạn người hành quân về kinh châu dưới sự thống lĩnh của tả tướng quân vô cấm ngài đêm thần tốc đã tới được yên thành hội họp với thứ sử kinh châu hộ tu lập nghĩa tướng quân Bàng đức thái Thú nam dương công lý cổn và liên lạc được với tàu nhân đang trấn giữ phan thanh sau đó đóng quân ở cửa tăng khẩu phía bắc phan thanh cho ngựa ăn no mai sắc binh khí chuẩn bị giao chiến lần này ngụy vương không đích thân ra tiền tuyến nhưng tổng lượng binh mã tàu danh thuộc các lộ đã lên đến năm vạn có ưu thế hơn hẳn so với binh lực của quan vũ vả lại mục đích của lần dụng binh này là phòng thủ chỉ cần ép lui quân địch là coi như thắng từ khi lưu biểu cai trị tương dương phía nam sông hán thủy nơi đây đã nổi tiếng gần xa là một thành trì kiên cố tỳ tướng quân lã thương hiện đang giữ thanh lại là người khá tài trí Dù cho quan Vũ là danh tướng, cũng khó có thể đơn độc tấn công từ mé nam. Nếu ông ta bao vây mạng bắc sông Hán Thủy, quân Tàu đợi ông ta sang nửa sông rồi, đổ ra mà đánh, thì đúng là một trận chí mạng. Tàu Tháo cũng chuẩn bị chi giá tới Lạc Dương trợ uy từ xa. Sĩ khí trong quân tăng cao, nhất là lập nghĩa tướng quân Bàn Đức có huynh trưởng là Bàn Nhu, làm quan bên thục quốc, luôn sợ đồng liêu nghi ngờ mình vì chuyện này, nên càng muốn quyết một trận sống máy với quan Vũ để tỏ lòng trung theo lý mà nói, không cần lo tương phàn xảy ra bất trắc, quan vũ không đánh được, tất phải lặng lẽ lui quân. nếu quân tàu thừa cơ truy kích, nói không chừng còn có thể lấy được thủ cấp của quan vũ, dân linh ngụy vương như lời vu cấm nói. mọi việc đã được chuẩn bị đâu đấy, nhưng còn chưa giao chiến. trận mưa lớn đầu tiên vào tháng thứ hai mùa thu đã trút xuống, trời đất tối xăm, sấm chớp dữ dội suốt hai ngày liền. quân tàu gặp một số phiền phức, nhưng vu cấm đang rất phấn chấn. Thời tiết lại xấu. quan phủ cũng không thể tấn công, mài mòn nhảy khí quân địch. hai chẳng phải chuyện tốt. Nào ngờ, quân tàu chưa kịp hông khô quần áo và vật dụng. Một ngày sau, trận mưa thứ hai lại trút xuống. Mặc dù không lớn như trận trước, nhưng lại xả rất hơn chục ngày. Ban đầu quân tàu còn cười được. Dần dần, nước tràn vào trong trướng. Không có chỗ mà đứng. Vụ cấm mới nhận ra tình hình không ổn. Từ sông Hán Thủy đến Tương Phan là một dải bằng phẳng. Không tiêu được nước cửa tăng khẩu tuy là yếu địa của nhà binh nhưng địa hình rất trũng cứ tiếp tục mưa như thế này bảy bộ binh mã sẽ bị nước lũ bao vây không thể nắn lại vùng đất nguy hiểm thêm được nữa vua cấm hà lệnh lui lại mặn bắc định rút về yên thanh rồi tính tiếp vội tới nổi, không kịp nhổ trại chỉ mang quân Nhu và lương thảo theo không ngờ đại quân chưa đi được một dặm mưa càng to hơn nước ngập gần đến đầu gói hỏi sao mới biết nước sông dục thủy và sông tỳ thủy gần đó đã tràn hết ra ngoài đây, chạy vào đất tăng khẩu, quân tàu giật mình kinh hãi, bỏ qua nửa quân nhu mà chạy, nhưng ông trời không ủng hộ. đến sẩm tối, chợt nghe tiếng nước ào ao, ao, như hàng vạn con ngựa lao tới. mé vùng thượng du sông Hán Thủy bị vỡ, dòng nước lũ cuồn cuộn cuốn theo nhà cửa và cây cối, đổ về phía quân tàu theo hướng tây. thiên tai còn vô tình hơn cả quân giặc, sự sống và cái chết đang ở ngay trước mặt, quân lệnh y nghiêm không còn tác dụng gì nữa. Tướng sĩ bò chạy tứ tán như những con nhặn mất đầu Ba vạn đại quân, phút chốc tan vỡ Có kẻ vứt kho giáp Trèo lên sẵn núi, ngọn đồi bên cạnh Có kẻ tìm thân cây lớn mà trèo lên Người trèo lên theo mỗi lúc một đông Không ít cành cây không chịu được, gãy đổ Người bên trên rơi tổm hết xuống nước Có kẻ luống cuống chỉ biết chạy thuộc mạng về hướng đông Nhưng làm sao thoát được dòng nước lũ Cuối cùng vẫn bị con sóng nhấn chìm cũng có kẻ biết bơi nhưng không thể hiện được bản lĩnh dưới dòng nước cuồn cuộn cố lặng ngập được hai ba cái rồi cũng bị nước cuốn trôi những kẻ trèo lên chỗ cao cũng chưa chắc sống sót bởi như ngọn núi đó hoàn toàn bị cô lập mưa vẫn không ngừng trút xuống nước vẫn không ngừng chảy lúc này bọn họ chưa bị ngập ai biết được ngày mai thế nào quân tàu khốn khổ vật lộn với cơn mưa lớn rét cảm và nỗi sợ hãi vô bờ đã hai ngày nay ban đêm còn đáng sợ hơn ban ngày vì họ không nhìn thấy gì mà chỉ nghe tiếng mưa rơi cùng với tiếng sấm sét nước vẫn tiếp tục dâng lên theo thời gian binh sĩ dù mệt mỏi vô cùng cũng không dám chọc mắt chỉ sợ nước lũ sẽ cúp mất tính mạng của mình trong lúc ngủ mọi người ôm chặt nhau dìu đỡ nhau thầm cầu ông trời nguôi giận không biết cả mấy canh giờ trôi qua giữa bầu trời đen kịch tiếng mưa kéo dài suốt hơn 10 ngày đã dừng nhưng không ai vui mừng bởi ai có thể dám chắc đây không phải chỉ là tạm ngớt mưa trước khi lại trút xuống một trận mưa lớn hơn cũng không ai nhúc nhích bởi chỉ sợ trượt chân một cái lại ngã xuống nước trời sáng dần giữa không gian tĩnh mịch xung quanh là một màu xanh bao la binh sĩ khe thở phao, lao đi những giọt nước động trên mí mắt lờ mờ trông thấy mặt nước bên dưới phẳng lặng không còn dập dềnh nữa lúc này bọn họ mới nhỏ giọt nước mắt vui mừng vì thoát được nạn khoảng nửa canh giờ sau gốc trời phía đông chuyển sang màu trắng Những đám mây đen tan dần Rồi cầu vòng hiện ra từ chân trời đằng xa Đó là tia nắng lâu lắm Mới lại thấy báo hiệu kết thúc Những ngày mưa dầm trong nửa tháng qua Nhưng quân tàu chưa vui mừng được lâu Đã bị cảnh tượng trước mắt Làm cho sợ hãi Không còn màn mưa mờ mịt, Nên chúng nhân nhìn rõ tất thảy Con đường rộng rãi bằng phẳng giữa ngọn đôi Đã biến mất Cánh đồng hứa hẹn được mùa biến mất Thông trang phía xa xa cũng biến mất Hàng trăm xe quân nhu và lương thảo cũng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một vùng nước mênh mông. Trên mặt nước nổi lên bền những cành cây, ván cổ, và xác chết đã trương phền. Được mặt trời dẫm đỏ như thể hòa với máu. Những tiếng kiều gào truyền đi rất xa theo mặt nước, tụ lại một chỗ, lẫn quẩn giữa vùng nước mênh mông vô bờ ấy. Mặt trời tỏ ánh nắng chói chang binh sĩ bị cô lập trên các ngọn núi, ngọn cây, bắt đầu gọi nhau. Trên một hòn đảo nhỏ, có mấy binh sĩ trứng cổ gào to. Tướng quân đang ở đây. Tướng quân đang ở đây. Chỗ đó vốn có một ngọn núi cao chót vót. Nhưng giờ đã trở thành một hòn đảo nhỏ chỉ rộng vài trượng Hơn trăm binh sĩ nằm bên trên. Bị nước lũ dày do khúng khổ vô cùng. Có người không biết do đổ bệnh hay bị thương mà dựa vào mỏm đá thở thôi thớp. Lá cờ đỏ thấm cấp nghiêng ngã trên núi bị sách quá nữa. Chỉ còn sót lại mẫu vải để mỗi chữ vu. Bố vào cán cờ bay phất phơ trong gió. Chủ sói có bảy đào quân là vô cấm, mặt mũi tái mét, tóc tai bù xù. Bộ khôi giáp mặt trên người vẫn còn mới tinh. Lúc này đang ngồi trên một tảng đá lớn màu xanh, mặt không biểu cảm. Hai mắt cúi xuống, nhìn chằm chằm vào dung nước lũ dưới chân mình. Bề ngoài, ông ta tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng lại như dầu sôi lửa đốt. Việc đến nước này phải làm sao đây? Ông ta đưa mắt nhìn xung quanh tàn binh nằm rải rác trên các hòn đảo nhỏ. Trong vòng hai ba dặm gần đó, đông thì mấy trăm binh sĩ. Còn ít chỉ dăm ba người, không biết có bao nhiêu quân đã bị nước lũ cuốn trôi. Giờ chẳng thể nói tới việc cứu viện tương phan, mà phải nghĩ xem làm thế nào đưa được đám tàn binh này thoát khỏi cảnh nguy hiểm. Trước đó, trong quân đã chuẩn bị sẵn một số thuyền chiến, nhưng nếu không phải bỏ lại tăng khẩu, thì cũng bị nước lớn đánh giặc đi nơi khác. Trước mắt muốn đưa mọi người thoát khỏi chỗ này, Chỉ có thể đợi nước rút, nhưng trần lũ này dâng cao mấy trận Biết đợi đến khi nào nước mới rút hết đây, e là chưa đợi được đến ngày đó, mọi người đã chết đói cả rồi. Lương thực dồi dào trong quân cũng bị nước lũ hủy trong chốc lát. Trên người binh sĩ chỉ còn ít bánh được phát từ trước, bị nước mưa ngấm vào làm cho mốc meo hoặc nở to ra. Cùng lắm chỉ cầm cự được hai ngày. Mưa lớn đã tạnh, nhưng tướng sĩ vẫn đang vật lộn trên bờ vực sinh tử. Có người ở trên núi, đối đến ăn cả vỏ cây, lá cây và những hạt gạo vớt được trên mặt nước. Thỉnh thoảng có con người chết trôi qua, binh sĩ câu kéo vào gân, không có đồ nhóm lửa. Bọn họ xá thịt sống mà ăn nhầm nhòn cho no bụng. Ăn xác xúc giật ngầm trong nước hát không sinh bệnh, nhưng sống được ngày nào hay ngày ấy. Còn hơn bị chết đói. Điều khiến Phu Cấm lo lắng nhiều hơn là tình hình trận chiến. Bảy đạo quân đã bị bao vây trong biển nước, cục thấy tương phang ra sao rồi không bị quan phủ tấn công chứ hiện giờ binh mã phân tán cũng không biết tướng tá và tham mưu các bộ đang ở hướng nào bên cạnh ông ta không có lấy một người để bàn bạc nguy hiểm nhất thứ sự kinh châu hổ tử và thái tú nam dương đồng lý cổn cũng ở trong quân ngay cả quan địa phương cũng gặp nạn còn mong gì có người tổ chức hương dân tích cứu ngoài tự cứu lấy mình ra thì không còn cách nào khác vu cấm lấy lại tinh thần trừng lệnh cho mọi người nhổ cỏ cách dây đồng thời cơm những ván cổ nổi trên mặt nước, buộc lại thanh bè. Đó là kế thoát hiểm duy nhất. Nhưng việc truyền lệnh cũng là một vấn đề. Thân binh càng cổ, hò hét cùng truyền đi được bao xa. Họ đành phải truyền từ hòn đảo này sang hòn đảo khác, từ gần đến xa, mà khác chọn ra hơn chục người biết bơi. Bơi xung quanh tìm những binh tướng tản bát các nơi. Thân binh cứ truyền tin như vậy đến tận giờ ngọ mới coi như tạm truyền xong quân lệnh và tìm được mấy vị tướng lệnh khác, các nơi rục rịch làm bè cổ nhưng lấy nguyên liệu tại chỗ cũng đâu có dễ mọi người vất vả cả nửa ngày trời chưa bệnh được một cái dây cứ theo đà này thì định sẵn là không thể thoát thân phù cập cô lấy tinh thần nhìn ra phía đông nam chỗ này chỉ cách phàn thành độ chục dặm ông ta đứng trên đỉnh núi đáng lẽ phải dễ nhìn ra lầu thành nhưng không hiểu sao lại không tìm thấy bóng dáng phàn thành đâu mà chỉ thu vào tầm mắt lắc đác những hòn đảo nhỏ ngoài biển nước mênh mông có lẽ phàn thành cũng bị bao vây trong biển nước và trở thành một hòn đảo xa nên ông ta không nhận ra. nhìn kia có thuyền tới, có thân binh chỉ tay về hướng nam kêu lên một tiếng. tất cả binh sĩ đang ủ rũ đều đứng bật dậy, chen nhau nhìn về hướng nam. quả nhiên trông thấy phía chân trời có vài chấm đen, rồi dần hiện rõ hình dạng chiếc thuyền chậm chậm tiết lại, hòn đảo nhỏ đằng xa. chúng nhân nhảy lên sung sướng vì tưởng mình được cứu, nhưng vô cấm lại thầm lo sợ, tương vàng đang nằm trong mũi tấn công của địch. Hát có thể rút quân cứu viện Ngược lại quân phủ đã chuẩn bị sẵn thuyền chiến Để xâm chiếm màn bắc Hán thủy Ta mắc kẹt ở đây hai ngày hai đêm Những chiếc thuyền đang tiến lại gần kia Không phải chiếc thuyền của địch chứ Đúng như dự liệu Không lâu sau vẫn lại tiếng cao Từ những hòn đảo ở xa truyền lại Thủy quân của văn Vũ đến Thủy quân của quan phủ đến Làm sao bây giờ hả tướng quân Chúng si sợ hãi Nhào nhào hỏi cây sách của vô cấm Các người xói lên cái gì Tất cả bình tĩnh lại cho ta. Vô cấm nghiêm giọng quát binh sĩ. Nhưng cũng không ra lệnh, phải làm thế nào. Người ta là giao thớt, còn mình là cá thịt, làm gì được nữa. Chỉ có thể im lặng quan sát diễn biến, thuyền từ phía nam đến ngày càng đông. Không biết có bao nhiêu chiếc, lớn bé chơi kính mặt nước. Cùng tiến lên, bao vây những bãi đất cao, không sợ đã xảy ra chuyện gì. Thân binh đón già đón non, kẻ thì nói chắc là những người trên đó đều chết hết rồi. Kẻ lại nói, ê e là bọn họ đầu hàng cá rồi kiểu gì cũng có vu cấm xa lệnh nhổ tinh kỳ tránh gây chú ý với quân địch kéo dài được lúc nào hay lúc ấy chúng nhân đều nhìn thấy cảnh tượng này nhưng vì chiến thuyền của quan phủ còn cách rất xa nên sau một hồi tranh cãi ai nấy đều im lặng chăm chú nhìn chú sói lúc này vua cấm hướng ánh mắt chứa đầy vẻ lo lắng ra phía xa biết rằng mọi người đang nhìn mình nhưng ông ta không đáp lại ánh mắt của ai mà vẫn ngồi ngay ra ông ta cả đời chinh chiến công lao hiện hách còn được tào tháo ca ngợi là đệ nhất tướng quân sâu ngờ được bản thân lại có ngày rơi vào tình cảnh này nước ngập bảy đạo quân việc sắp thành lại bại ông ta còn mặt mũi nào đối diện với đại vương đối diện với tướng sĩ ba quân nửa canh giờ trôi qua trong sự im lặng chiến thuyền của địch càng lúc càng tiến lại gần bọn phu cấm nhìn rõ cờ sĩ của quân kinh châu và cả tình hình trên các hòn đảo phần lớn binh sĩ không chịu nổi cơn đói và mệt mỏi quỳ rạp xuống xin đường sống Quân Kinh Châu thu giữ binh khí của họ, ném lại chút lưng khâu, sau đó rời đi, để cho thuyền phía sau đến thu nạp. Cũng có những binh sĩ trung thành quả cảm, thầy chết cũng không chịu đầu hăng. Cô ném đá ngăn địch, nhưng kết quả bị cương tiễn của quân địch bắn hạ, trông như con nhím xù lông. Có khi quân địch chẳng thèm bắn tên, mà bỏ lại bọn họ trên hòn đảo cô lập, mặc cho họ tự sinh tự diệt. Còn có những binh sĩ sợ địch, nhảy ôn xuống nước bơi về mạng Bắc, nhưng trốn được một lúc thì đã sao? Sớm muộn gì những hòn đảo phía sau Cũng bị quân địch tập kích Tướng quân, chúng ta phải làm sao đây Binh sĩ không nhìn được nữa Xúc rồi khỏi kế sách đối phó Họ đã quên mất rằng mình vốn không được chạm vào y nghiêm Của Vu đại tướng quân Vu cấm vẫn tỏ ra thận trọng Quay đầu lại nhìn chiếc bè đang được cấp rút hoàn thiện Dây đã bệnh được rồi Nhưng chưa tìm đủ vật liệu bằng gỗ Trong vòng 1-2 canh giờ tới Khó mà làm xong được bè Kỳ thực làm xong cũng vô dụng bè gỗ chạy nhanh hơn chiến thuyền của quân địch hay sao dù cho chạy được xa thì cũng cầm cự được bao lâu trong tình trạng không có lương thực tia hy vọng cuối cùng của vu cấm phục tắc ông ta cầm chui kiếm lạnh ngắt dắt bên hông khăn giọng quát theo ta tận trung đúng rồi chúng ta liều thôi giết được một tên là hòa giết được hai tên là hơn thân binh hô lên vài tiếng nhưng cúi đầu nhìn lại lo mình không đánh hòa được bởi không có binh khí khi nước lũ tràn vây Mọi người đều lo thoát thân Ai còn cầm binh khí theo làm gì nữa Hiện binh sĩ chỉ còn hơn chục cây thương ngọn giáo Cung tiện cũng chẳng có bao nhiêu Chỉ thân binh là còn đủ đau kiếm Nhưng quân địch căn bản Chẳng cần đánh giáp lá cà với họ Mà chỉ cần bắn một trận mưa tên là xong Quân Tàu còn liều mạng được với ai Chúng nhân cài những hòn đá dưới chân Thủ sẵn để ném Trong khi đó Quân địch đang lao về phía hòn đảo khá rộng Chỉ cách đó hơn 10 trượng mà ban nãy vu cấm được biết lãm quân hào chu chiến đấu cùng mình nhiều năm ở bên trên bỗng thấy căng thẳng thân binh cũng dừng nhặt đá không biết quân của hào chu sẽ liệu đánh như thế nào không ngờ chiến thuyền của địch chưa ghé sát, trên đảo đã xảy ra hỗn loạn quân tàu đẩy hai người quần áo tả tơi bước ra từ đám hỗn loạn lãm quân chu hạo và thái tú nam dương đông lý cổn bị chính người của mình bắt dân cho quân kinh châu để xin hàng vu cấm nhìn chầm chầm vào hai người bị quân địch trói giải lên chiến thuyền mà không biết làm sao còn chúng thân binh nhìn thấy tình hình bên đó càng sợ hãi họ theo vu cấm nhiều năm nên một lòng trung thành chỉ e có kẻ bất chắc chí lại bắt chước hành động ấy không ít người rút đau bảo vệ vu cấm họ nghi kỳ lẫn nhau vừa do dự lại vừa lo sợ không biết liệu đối phương có đáng tin không hậu chu đồng lý cổn đã bị binh sĩ bắn đứng vậy thì cũng không giấu được hành tung của vu cấm nữa không lâu sau hơn chục chiếc thuyền lớn nhỏ rải sát các ngã đồng loạt vòng qua các hòn đảo khác chạy thẳng về phía này mặt trời giữa buổi ban trưa Phụ lên mặt nước một lớp sáng tạc ló mắt mười mấy chiếc thuyền đang kịch tiến lại gân chính giữa dần dần nhô ra một chiến hạm có hai cánh bồm mỗi thuyền cắm cờ chiến điểm hình ngọn lửa bên trên đầy giữ quan tiêm vu cấm đập loạn ông ta dốc sức cho tàu danh 30 năm uy danh lừng lẫy công huân vô số lập đại công trong cuộc chiến với lạ bố ngăn con sống giữ trong trần thua ở uyển thanh cố giữ vững thành trì trong trận quan độ giết xương hy diệt phán loạn ông ta phải tích lũy bao nhiêu chiến công mới được tào ngụy nhận chức tả tân quân được ban phù tiết bao nhiêu con mắt từng ngưỡng mộ và đố kỵ ông ta hôm nay tất cả đều hóa thành tro bụi sau kháng cự là tự tìm đến chỗ chết còn hàng địch thì lại tổn hại uy danh hơn nữa còn phù lại ân sâu của tào thị nên làm sao đây vu cấm nghiến sang nghiến lợi xúc bồi kiếm ra chừng một thước Nhưng nhìn lưỡi kiếm sắc lẹm lạnh lung, ông ta lại rụt rè sợ hãi. Ở đời có ai không tham sống. tay ông ta run run, cảm giác thanh kiếm nặng tựa ngàn cân. Còn hơn một thước kiếm nữa, vẫn nằm trong vỏ. Mà ông ta không làm sao rút ra được. Đau khổ hơn là, chiến thuyền của quân địch đi được nửa đường, đột nhiên dừng hết lại, ở chỗ cách đảo khoảng 10 trượng. Không tiến lại phía trước, cũng không hò hét khích tướng. Mà cứ để cho vua cấm từ từ, nếm từ cảm giác, đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết tướng quân có thần binh lắp bắp nói năm xưa quan phủ từng nhận mệnh dưới trướng của đại vương tướng quân và ông ta cũng được coi là cố hữu chúng ta anh ta không dám nói hết câu nhưng ánh mắt toát lên vẻ sợ hãi có người run rẩy nói mau nhìn ngọn xào đó là chúng nhân đưa mắt nhìn cây xào dựng cạnh cột cơ để chữ quan trâu lũng lẳng một cái thụ cấp tóc tai rối bù đang nhỏ từng giọt máu tươi nhưng vừa nhìn vào khuôn mặt dữ tợn với bộ râu rồng ấy ai nấy đều nhận ra là lập nghĩa tướng quân bằng đức vu cấm càng kinh hãi chẳng lẽ ít phút nữa đầu mình cũng sẽ được treo trên chiến hạm của địch ư trước mặt ông ta tối sầm lại ngồi sụp xuống phiến đá xanh rồi lại nghe những tiếng ầm ầm um. liên tiếp vang lên hơn chục thân binh nhảy xuống nước mà trốn những người còn lại càng thêm hoang mang đúng lúc này đối phương lại có đồng tĩnh mới nhưng không phải bên phía chiến hạm của quan phủ một chiếc thuyền coi ở bên cạnh lao vút ra đưa một người đứng bên trên râu rồng hàm én khoảng 40 tuổi áo gấm bay phần phật dáng vẻ ung dung tiến lại gần hầu sứ quân mọi người đều nhận ra đúng là hầu sứ quân rồi ông ấy còn đổi y phục mới nữa một ngày trước thứ sự kinh châu là hầu tu đã hàng địch giờ còn làm thuyết khách của quan vũ chắp tay thi lễ từ mãi đằng xa vụ tướng quân chuyện ngày hôm nay chính là y trời không phải sai lầm của tướng quân nước lũ tự nhiên ùa về việc sắp thành lại bại có thể thấy ông trời không giúp tào thị không quy hàng còn đợi lúc nào nữa vu cắm nhìn bỏ kiếm trong tay trong lòng trào lên nỗi căm phẫn ông ta muốn xông tới đâm một nhát kiếm giết chết tên phản đồ kia quyết liều với quân địch nhưng trong lòng ngực lại chẳng thể có được dũng khí ông ta giận dữ đứng dậy mới đi được một bước chiếc thuyền của địch ở phía đối diện đã gương hết cung nọ lên thoáng chốc người của ông ta mềm nhũng bảo kiếm tụt khỏi tay rồi ngã vịt xuống đất Đầu ốc trống rộng, chỉ nghe được tiếng binh khí, rào rào, rơi xuống. Cùng với đó là tiếng khóc thảm thương của thân binh. Cây hòe trộn lá xanh non, Chỉnh tề sắp lối cung môn, đôi hàng, Gió lai cành lã, dịu dàng, Nắng rơi trên lá như ngàn lưu ly. Bài hòe thủ thi này, của Phòng Khâm Vịnh về hai cây hòe cổ thụ cao vút ở trước điện Văn Sương, Trong Ngụy Cung, thật ra, Ngụy Cung mới xây vài năm, Trong sân vốn không có cây cổ thụ nào, nhưng vì điện vân xương là chính điện, cử hành triệu hội nên để tôn thêm vẻ trang nghiêm, bề thế của nó, Tào Tháo đã bứng hai cây này từ trong dân gian về trồng Cây hòe và cành lá xung xê hợp với kiến trúc đấu cung, mái công trong cung điện, trở thành đề tài ngâm vịnh của các văn nhân nghiệp hạ. Chúng nhân bình phẩm có cao có thấp, nhưng đều công nhận bài thơ này của phòng khâm xuất thần nhất, lợi ích mà nhiều ý, mỗi dịp cuối hè đầu thu... Hoa hè trắng tựa như chuối ngọc, nhảy nhót giữa những viên lá xanh thẳm. Lại thêm tia nắng chiếu rọi, gió khẽ múa vân, trông rất lung linh, sinh động. Văn đàn năm xưa tựa như giấc mộng, giờ cây vẫn còn, thơ cũng vẫn còn, mà thi nhân đã đi xa. Ký thất phòng khâm ngã bệnh qua đời, tàu phi được tin dữ, đau buồn không nguy, ba ngày liền tới bái tế, đích thân lo liệu tan sự. Đúng ra mà nói, quan hệ giữa hai người họ cũng không quá thân thiết chẳng qua phòng khâm tính tình ôn hòa kéo đi lại giữa các vương tử vừa là khách quen trong phủ tào thực vừa là bạn bút lâu năm của tào phi thường xuyên trao đổi thơ văn qua thư hơn nữa trong số văn sĩ nghiệp thanh chỉ có mình ông là người dĩnh xuyên người ta không thể không nhìn với con mắt khác vì vậy tào phi biết tin dậm chân bình bịch nước mắt tuôn rơi Dẫn toàn bộ diên thuộc trong phủ tế điếu tang còn dân rượu ngon Cúng tế vong linh và tặng tiền cho gia quyến người ngoài nhìn vào hành động của tào phi có khi sẽ nghĩ rằng y hơi phóng đại sự việc lên phòng khâm có tài văn chương nhưng cũng không thể so với bọn trần lâm phương sáng đường đường là thái tử hà tất phải vất vả đi ngược xuôi vì một tên thư lại tuy nhiên không ở chức vị nào thì không được lo việc ở chức vị ấy họ không hiểu nổi khổ tâm của thái tử ngoài bận rộn lo liệu những nghi thức tổ chức tăng lễ ra tào phi có thể làm được gì nữa đây từ xưa mối quan hệ quân thần phụ tử luôn khó xử nhất mà tào tháo lại là một ông vua đa nghi tào phi làm việc chăm chỉ thành khẩn thì ông cho rằng y nóng lòng muốn tranh quyền còn tào phi bàn quan giấu tài thì ông lại cho rằng y tâm thương khó gánh được việc lớn tào phi gần gũi quân thân ông nghi ngờ y kết bè phái còn tào phi xa lánh chúng nhân ông lại nói là bụng già hẹp hòi bạc ác vô ơn thế này không được thế kia cũng không được tào phi bị xoay đến chóng mặt tào phi được lệnh lưu giữ nghiệp thanh xử lý quốc sự không dám bỏ bê chính vụ nhưng cũng không dám tỏ ra quá nhiệt thành, Chỉ nắm bắt những việc lớn. Dẫu vậy, hết lần này đến lần khác, y vẫn nhận được những lời phàn nàn, bất mãn của phụ vương. Tàu chương thống đình binh mã, một mình tỏ trấn một vương. Tàu phi muốn tránh mà không tránh được. Nếu như y lại không có những việc làm, thể hiện y chiêu hiền đại sĩ, thì lấy gì cũng cố nhân tâm. Cho nên, y nhân việc hiếu hỉ mà khoách trương hình ảnh của bản thân. Bữa trước, tàu quân mất. Y nước mắt dàn dụa thể hiện mình là một huynh trưởng nhân đức còn bữa nay phát tăng phòng khâm y lại bận trong bận ngoài thể hiện mình là một bằng hữu thân thiết trong đó chỉ có ba phần tình cảm còn lại là sự bắt đất dĩ tàu phi trong lòng đã như lửa đốt nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh nghiêm trang sau ba ngày lo xong tan sự y mệt mỏi ngồi lên xe ngựa chỉ muốn ngủ thiếp đi bỗng một luồng gió lạnh thổi tới làm đu đưa tấm xem tàu phi lờ mờ trông thấy tường thành vườn ngự uyển trong cung rồi chợt nhớ ra một chuyện Y tỉnh táo hẳn ra, vén rèm nhìn thật kỹ Xe chạy từ hướng Tây Đến hướng Đông về phủ Đang đi qua cửa chỉ Sa Môn Ở Tây Cung Dừng xe, tàu phi quát một tiếng Hôm nay là ngày mấy Tương Mã Phu cởi ngựa đi ngay bên cạnh Nhưng ông ta hành xử quá cứng nhắc Nghe tàu phi hỏi vậy liền nhảy xuống ngựa, cẩn thận chắp tay đáp Hỏi bẩm thái tử Hôm nay là ngày 17 tháng 8 Thật khéo Giờ Hà Thúc Long vẫn còn trực ở trung đài chứ Cách đó không lâu. Tào Tháo đã truyền lệnh, điều thái phó Hà Quỳ làm thái bộc, thiếu phó hành cung làm thái phó. Tính ra còn 3 ngày nữa là bọn họ chính thức nhận được xác lệnh. Theo ghi lễ trong triều, công khanh phải trai giới ba ngày trước khi thụ phong. Hôm nay là ngày Hà Quỳ trai giới, trực đêm. Hà Quỳ ở cương vị là thầy của thái tử. Chỉ có một một hàng tháng, vào bái kiến Đông Cung, hai thầy trò mới nói được vài câu đường hoang, còn thực chất cũng không giúp được gì cho Tào vi Nhưng ông ta có danh vọng cao Lại kiêm quản việc tuyển chọn quan lại Nên Tàu Phi luôn tìm cơ hội Để thể hiện sự quan tâm chân thành Nay hào quỳ sắp được điều làm thái bầu Sau này hai người ít có dịp gặp riêng hơn Tàu Phi muốn mời ông trai giới cùng mình Nhân thể xin ông ta Chỉ giáo cho ký sách từ củng cố địa vị Tàu Phi có chủ định này Nhưng không dám tùy tiện vào cung Phụ vương chinh chiến bên ngoài Tới cả bầu hậu cũng ở trong quân Trong cung hiện chỉ còn một vài cơ thiếp Có con nhỏ Cho nên không phải chuyện lớn của quốc gia. Giữa lúc sẩm tối thế này, Tàu Phi tuyệt nhiên không dám lai vãng vào cung. Tình ngay lý giang, nhỡ để người ta lời ông tiết ve, thì không phải chuyện đùa. Đáng lo hơn, trung ý cai quản thi vệ trong cung là Dương Tuấn. Xưa nay thân với Tàu thực, nếu chuyện này trừng đến tai ông ta, há chẳng phải từ chuốc lấy phiền toái Tàu Phi cương quyết không vào, đích thân viết danh thiếp, sai tư mã phu đi mời. Còn mình dừng bên ngoài ngắm cây hòa già, đợi tin. Tháng 8, gió thu đã tạnh lúc này lại gần tối. Tàu Phi ngồi trong xe cũng hơi rung rung. Nhìn những cánh hoa phủ đầy dưới mặt đất sau cơn mưa, lòng y càng trữ nặng. Y mời bọn biển bỉnh tàu du tới Trường An chúc mừng việc mẫu thân, được sắc phong làm vương hậu. Thật ra là để bọn họ nói giúp những lời tốt đẹp. Như khen ngợi công lao lưu giữ nghiệp thành của y ở trước mặt phụ vương. Nào ngờ họ lại bị phụ vương giữ lại. Mấy ngày sau Trường An còn truyền lệnh tới điều tàu thực vào trong quân hầu hạ thuốc thăng tàu phi không bằng lòng nhưng cũng không dám trái định. hay đệ đệ người thì nắm giữ binh mã người thì phụng dưỡng phụ mẫu còn thái tử là y lại bị bỏ rơi ở kinh thành rốt cuộc ai mới được sủng ái huống hầu còn có bọn khổng quế đinh dực ở cạnh vương giá thường xuyên giàm pha mỗi lần nghĩ đến những chuyện này tàu phi lại đâm nớp lo sợ chỉ mong phụ vương sớm ngày trở về nghiệp thành phụ tử tương kiến Y lo vì không thể dùng đức nhân hiếu để lấy lòng bầy trên. Có điều, biết đến khi nào trận chiến tương phan mới kết thúc, và biết đến khi nào mới chấm dứt những chuỗi ngày thấp thỏm lo sợ này đây. Chỉ lát sau Tư Mã Phu đã trở ra, nhưng ông ta đi một mình. Hà Công nói, thần hạ trai giới cùng với Thái tử là không hợp lẽ thường, nên từ chối tới đây. Trong triều có nhiều tai mắt, nhất là Đinh Nghi luôn theo dõi nhất cử nhất động của Đồng Liêu. Nên đương nhiên Hà Quỳ không tiện nhận lời Nhưng cũng phải trách Tư Mã Phu khờ khạo. Nếu đổi lại là huynh trưởng của ông ta Này nỉ khó khăn Thì cộng với thư của thái tử Người ta cũng đâu đến mức từ chối thắng thân như vậy Đằng này Tư Mã Phu là người thật thà Hà Quỳ mới nói một tiếng không đi Ông ta đã quay gót về thẳng Tàu Phi chẳng thể nung nóng Cũng chẳng thể cáo giận với người đầu gỗ này Bên ngoài cửa cung có nhiều binh lính để ý Không tiện ở lại lâu Y đành xua tay bỏ qua ngồi bên trong bực bội. Xe vừa đi qua cửa cung chưa xa, lại nghe trước mặt vẫn lại tiếng vó ngựa. Tàu Phi thấy lạ, ai mà hống hách vô lễ, dám cởi ngựa ngoài tường. Dám cởi ngựa ngoài tường cung như vậy, Y Vết xem xa xem, càng thêm tức giận, thì ra là Hạ Yến, con của dọn phu nhân. Hạ Yến cũng giống tầng lãng, đều là nghĩa tử của Tào Tháo. Mẫu thân dọn thị vốn là con dâu Hà Tiến, dẫn theo con riêng bước vào Tào gia. Hạ Yến tướng màu khôi ngô, lại có chút tài văn chương, rất được Tào Tháo bao dung. Hắn cởi ngựa trong thành cũng được. Điều đáng giận là mình lại mặc áo gấm phan, đầu đội mũ. Đầu đội mũ sung thiên, không phải lối phục sức dành cho Thái tử ư. Tào Phi tức giận mà không dám nói. Giờ đương là lúc giận ân đức, muốn kết thiện duyên còn không kịp. Nếu vạch mặt Hà Yến, hai mẹ con họ tỉ tê dưới gói phụ vương, thì tình hình của Y càng không ổn. Vậy nên Y chỉ có thể nén chận lại về đến đông cung thì trời đã tối mịt tàu phi chưa hết bực bội vừa bước vào cửa phủ lại thấy quách thị quỳ trong sân khóc lóc ầm ĩ bào huân nhận chức đô úy tây bầu ngụy quận điều tra ra đầy đầy của quách thị khi còn làm huyện lại khúc chu từng ăn bớt tiền quan nên phán tội chết quách thị đã cầu xin hai ba lần tàu phi cũng gửi thư nhờ bào huân chiếu cố cho nhưng tiếc rằng bào huân công chính vô tư không những không nghe theo còn báo cáo vụ án lên triều đình Khiến ngày đầy của quách thị bị xử trảm Theo phép thương Quách thị làm sao có thể Không kể khổ với phu quân Tàu Phi bị ba ngọn lửa đốt cùng một lúc Không nhịn nổi nữa Nhất thời nổi trần lôi đình To gan bao thúc nghiệp, muốn làm gì Ta còn chưa đủ mất mặt ư Đến người nhà thi thiếp mà cũng không bảo vệ được Còn nghĩa tử khát máu Lại dám ăn vận y hạch ta Ai cũng muốn cởi lên cổ ta Thử hỏi ta còn được coi là thái tử không Người tốt bị người ta bắt nạt Không lấy bào hương ra làm cương, bọn chúng lại tưởng ta dễ bị uy hiếp lắm. Ngày mai, à không, gửi thư cho chung công, từ công ngay lập tức, nhất định phải bãi chức bào hương. Từ mã phu ra sức khuyên giải, không thể được, đệ đệ của quách thị phạm tội rõ ràng. Bào hương xử theo pháp lệnh, cũng là dựng tiếng tốt, lấy đại cục làm trọng cho thái tử. Tiếng tốt cái gì? Tàu Phi phẫn nộ, bên họ ngoại có ai trong sạch? Chẳng lẽ nhị đệ tam đệ chứ từng bao che cho họ sao? Mà cứ phải đem ta ra làm trò cười Hắn ăn cây táo rào cây sung Cố tình làm bẻ mặt ta Tám phần là hắn thấy ta thất thế Nên muốn đổi cửa hát có thể tha hắn sau Một bên tư Mã phu cố sức can gián Còn bên kia quách thị nước mắt trang chứa Đúng lúc Tàu Phi đang quát tháo Nhặn xị Bỗng có người hậu chạy tới bấm báo bẩm Thái tử, Trung Tướng Quốc, Hoa Đại Phu thượng Thượng Thư Cùng tới Bái Yết Tàu Phi kinh ngạc Các vị trong thần tới thăm giữa đêm hôm thế này hẳn là có chuyện lớn, liền nén cơn giận, gọi A Hoàng dìu quách thị đi chỗ khác. Cửa phủ vừa mở, chung do, hoa hâm, thượng lâm cùng bước vào. trông thấy thái tử chưa kịp thi lễ đã trình quân báo trước, bảy đào quân ngập trong nước lũ, bị quan vũ đánh bại, thứ xử hậu tu phản quốc hàng địch, vu cấm hào chu, và đông lý cổn bị quan vũ bắt được khuyên hàng, còn bệnh đức kháng cự bị địch giết, bảy bộ binh mã hoàn toàn tan rã. Tương Dương Phan Thanh bị cô lập, không có quân chi viện, tình thế vô cùng nguy ngập. Ba vạn quân tinh dậy bóng dưng hóa thành trò bụi. Đại tướng quân được phụ vương coi trọng nhất là vô cấm, lại chịu làm tù binh, đầu hàng địch. Tàu Phi sợ tốt mồ hôi, chuyện này xảy ra khi nào? chung do sắc mặt cũng tái mét. Quân báo truyền được đến đây mất khoảng 10 ngày. Giờ đại vương ở Lạc Dương đã điều động binh mã các châu bộ, tập hợp lại đó. Còn sai hiệu sự lưu triệu ngày đêm trở về điều quân lưu giữ nghiệp thành tham chiến xin thái tử mau giống trường lệnh phát binh dù sao trên danh nghĩa thái tử cũng là người toàn quyền quyết định mọi việc lưu thủ không có sự đồng ý của tàu phi binh mã không thể xuất chinh quân lưu thủ chưa đến hai vạn nhưng trong lúc này tàu phi không dám giữ lại lệnh cho giả tính hạ hầu thượng dẫn phân nửa quân số ngày đêm lên đường đặng triển, là chiêu cai quản số quân còn lại phòng bị nghiêm ngặt Lời gửi thư cho thái thú ngụy quân là từ tuyên chuẩn bị chiêu mậu tân binh và lĩnh cho nghiệp thành lệnh sáng tim áp chế bách tính đề phòng cái gian tạo phản tướng quốc và các vị thượng thư đều có mặt ở đây đông quân tạm thời trở thành thượng thư đài soạn thảo và ban bố từng đạo chỉ lệnh rồi gửi thư quân thân tàu phi thay quân phục muốn đích thân ra ngoài thành đông đốc việc điểm quân nhưng tiện căn dặn hà hồ thượng mấy lời riêng tư quách thì lúc này cũng không còn tâm trạng khóc đầy đầy nữa mà cùng đám A Hoàng hầu hạ tàu phi thay y phục chuẩn bị yên cương Vật phòng thân, sắp xếp xong xuôi, Tàu Phi còn chưa ra khỏi cửa phủ, lại thấy chu thước dẫn hiệu sự lưu triệu vào. Tàu Phi cầm lấy bỏi kiếm, bước thân thoát ra ngoài, vừa đi vừa hỏi. Tình hình tương phản sau rồi, Tàu Nhân có gặp Nguy không? Không ngờ lưu triệu nếu phạt áo của y, Tàu tướng Quân có gặp Nguy hay không? Còn chưa biết, nhưng giờ thấy tử Nguy rồi. Tàu Phi như bị một bối vui đâm vào người, rụt ngay lại bước chân vừa đặt ra ngoài cửa phủ, ra lệnh, đóng cửa, cho thân binh lui xuống rồi kéo lưu triệu du thước vào phòng bên câu bằng nãy có ý gì lưu triệu phóng ngựa một ngày đêm từ lạc dương tới xin viện binh mệt đến hai chân loạn chọn vịnh vào khuôn cửa hổng hển nói tại hạ chủ động đứng ra nhận nhiệm vụ đi xin viện binh chính là vì muốn báo quân tình cho thái tử biết đại vương đã giao trọng trách cứu viện trương Phan cho lâm tri hầu sao Tàu phi chợt thấy trước mặt tối xăm. suýt nửa ngã quỳ xuống từ khi lâm tri hầu theo quân phùng dưỡng đại vương nhiều lần tán thưởng vương hậu cũng vui vẻ hẳn lên đinh dực nhân cơ hội đó nhắc lại chuyện lập lâm tri hầu làm thái tử ông ta nói lâm tri hầu tính tình nhân ái tấm lòng hiếu thuận bản tính tự nhiên đó thật sự là do ông trời muốn giao phúc cho đại ngụy đại vương chỉ nói rằng việc lập thái tử đã định không thể thay đổi chứ cũng không khiển trách gì sau đó tin tương phản bại trận truyền đến đại vương vô cùng đau lòng lại phẫn hận vu cấm hàng địch cho nên bắt đầu nghi ngờ chúng tướng đinh dực đề nghị cho lâm tri hầu làm chủ soái Cùng với bọn từ hoảng đi cứu viện tương phan lần nữa Trần Kiều Trân quân sát sức can gián Nhưng đại vương không nghe Vẫn phong lâm tri hầu Làm năm trung lan tướng Lĩnh chức chinh lộ tướng quân Hai ngày nữa dẫn quân xuất chinh Tàu Phi nghe xong toàn thân ướt đẫm mồ hôi Đứng chết lặng tại chỗ Trên trán vẫn túi ra những giọt mồ hôi lấm tấm. Cho tàu thực chỉ huy trận chiến công nghệ đơn giản này Chẳng khác nào khơi đóng tro tàn, huống chi tương phan Lại là cửa ngõ đi lên phương Bắc Bảy bậu quân ngập trong nước đã làm dao động cục thế Trung Nguyên. Y dần chức giữa lúc nguy năng, nếu giành thắng lợi là lập được công cứu quốc, cứu xả tắc. Khi ấy, Tàu thực công lao văn lừng thiên hạ, trong tay nắm giữ binh mã. Nếu lại có kẻ nhắc đến chuyện đổi thái tử thì làm thế nào? Cho dù Tàu phi may mắn, ngôi thái tử không bị đe dọa. Việc hai đệ đệ đều có công lao to lớn. Một người là phiêu kỷ tướng quân, một người là chinh lỗ tướng quân. đều có binh mã và thế lực riêng, thử hỏi sau này y làm sao chế ngự được họ tào phi đứng lặng hỏi lâu rồi đột nhiên nắm lấy tay lưu Triệu. ông hãy giúp ta nói với quần thần trong quân nhất định phải ngăn chặn chuyện tam đại lĩnh binh giọng y run run gần như cầu xin nhưng lưu Triệu đáp không phải chúng thần không tận lực mà thực sự là đại vương không chịu tiếp nhận giờ đến cả loài trần kiều đóng chiêu nói đại vương cũng không nghe một hiệu sự nhỏ bé như tài hạ thật sự lực bất tòng tâm vừa nói vừa nhìn ra bên ngoài Tại hạ phung mệnh điều binh, không thể ở lại lâu, xin thái tử tự lo liệu, dứt lời thi lễ mà đi. Tàu Phi có cảm giác mình không có đường lên trời, cũng chẳng có lối xuống đất, không còn tâm trạng đâu đi điểm quân. Ngồi vịt xuống nành nhà, Chu thước ở bên cạnh nghe thấy vậy, cũng không có cách gì. Chỉ biết nói mấy lời an ủi, thái tử chứ lo, lâm tri hầu không rành việc quân, chưa chắc đã lập được kỳ công. Người thì hiểu gì, cho dù là công lao của dư tướng, thì sau cùng vẫn quy về tam đệ còn nếu bại trận tông luôn cùng nổi lên gây hại cho xã tắc chẳng lẽ lại là chuyện tốt sao? hiện ngô chất trần quân và tư mã ý đều không ở đây chu Thức chẳng qua là một võ nhân kim nịnh thần nào có chú ý gì vừa mở miệng nói đã sai đành khoanh tay chửi phóng lên bọn đinh nghi đinh giựt thật hỏng láo bọn chúng còn lo thiên hạ chưa đủ lọn sao thái tử âm hiểu chính phụ lại tòng quân nhiều năm có chỗ nào không tốt lâm tri hầu ngoài tài văn chương ra thì có bản lĩnh gì khác thi tủ lưu luyến buông thả dâm dật, đại vương đúng là hồ đồ rồi ngươi vừa nói gì tào phi đứng vắt dậy chu thước sợ giật nảy manh vội vã vào miệng mình tại hạ nói sai rồi đại vương anh minh không phải hồ đồ ta không hỏi cái đó khi nãy ngươi vừa nói câu gì chu thước nghệt mặt không hiểu gái gái đầu nói không nói gì à? không đúng ngươi nói tam đệ thi tủ lưu luyến buông thả dâm giật, tào phi nhăn mày, miệng lẩm bẩm thi tủ lưu luyến, buông thả dâm vật, chu thước như lạc vào giữa đám sương mù, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của y, cũng không dám làm phiền, mãi một lúc sau mới dè dặt hỏi, thái tử, đang suy nghĩ điều gì vậy? tào Phi đứng thẳng lưng, nhỏ giọng nói, binh mã chưa tập hợp đầy đủ, tam đệ cần có thời gian, vừa có thể sức chinh. Nghe câu ngươi vừa nói, ta chợt nảy ra một cách khiến tam đệ không thể làm thống xói, nhưng cái này phải tuyệt đối giữ bí mật. Đó là dự cái nào à? Tào Phi ghé sát tay hắn nói nhỏ, Chu Thước nghe xong trận tròn mắt. Hắn theo Tào Phi hơn chục năm, khoảnh khắc này lại thấy người đang ở trước mặt mình dường như hoàn toàn xa lạ. Không ngờ vì Thái tử Đào mạo lại nghĩ ra được một thủ đoạn bị ỏi như vậy để đối phó với huynh đệ ruột thịt của mình. Người cùng ta tới lạc dương thực hiện kế này được chứ? Chu Thước lung tung nói, kế này quá mạo hiểm, lỡ như chọc giận đại vương, cần dứt khoát mà không dứt khoát, tất dẫn đến đại họa. Tào Phi quả quyết nói từ cổ chí kim thắng là vua thua làm giặc muốn bảo toàn ngôi thái tử thì phải mạo hiểm người có làm hay không chu thước biết mình đã lún quá sâu vào chuyện tranh giành ngôi vị từ lâu không còn đường lui nữa vội chấp tay nói tại hạ dù sống hay chết cũng đi theo ngài được tào phi phấn chấn tinh thần rảo bước ra ngoài tư mã vu đã chuẩn bị xong ngựa sai vệ binh đứng đợi ngoài sân xin thái tử mau chóng ra ngoài thành điểm binh tào phi nhận lấy dây cương ta và chu thước đi trước Cư dặn dò những người đi phía sau lấy hết rượu ngon cất trong phủ ra và bảo phu nhân chọn ra 10 ca kỹ thi nữ đưa hết đánh danh của hạ hầu thượng để làm gì ạ ta muốn theo quân tới lạc dương ý kiến phụ vương khao thưởng chúng tướng mã vu vội can ngăn thái tử thân mang trọng trách chưa có lệnh triệu kiến làm sao có thể tự ý rời kinh tàu vi xây người lên ngựa đợi đến khi có lệnh triệu kiến thì đã muộn rồi y không nói gì thêm dẫn chu thước thuốc ngựa mà đi không lâu sau mất dạng trong màn đêm. Tàu Phi ở tận Nghiệp Thành căn bản không thể tưởng tượng hết được những nguy cơ đến từ chuyện nước lũ làm ngập bẫy đạo quân. Tướng sĩ Tàu Danh lúc này đang rất hoang mang, sợ hãi. Tàu Tháo nán lại Trường An nửa tháng để tỉnh dưỡng, sau đó giao việc phòng bị nơi đây cho Tàu Chương và Đỗ Tập. Còn minh sức quân tế Lạc Dương, một mặt nghe ngóng quân tình, mặt khác cũng chuẩn bị thu quân, chỉ đợi đẩy lui được quan phụ vu cấm cùng với chư tướng quang trung trở về là ông sẽ bố trí phòng ngự rồi về nghiệp thành. tính ra ông đã xa triều đình cả một năm trời chinh chiến bất lợi tâm tư phiền muộn đã chan ghét chấm giết nên chỉ mong ngóng hồi cung yên ổn sống nốt quãng đời còn lại nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngưng đội quân chưa đến được lạc dương đã nghe tin vu cấm bại trận năm xưa tào tháo nam chinh gặp thất bại trong trận xích bích khó bảo toàn được kinh châu Phải bỏ bốn quận Trường Sa và Giang Lăng Nhưng vẫn cố giữ Tương Phàng Không chỉ vì đó là những trọng trấn Phòng ngự Tôn Lưu Mà quan trọng hơn Tương Phàng còn là cửa ngõ đi lên phương Bắc Năm Kiến An thứ nhất tức năm 196 Tào Tháo rời Kinh Đô nhà Hán Đến huyện Hứa Trương Tú chiếm giữ Nam Dương Có thấy được yếu Nhưng đã giao chiến nhiều năm Mà vẫn chưa thể dẹp được Trong đó có nguyên nhân rất lớn Là do dự châu Bốn bề bằng phẳng không có địa thế hiểm yếu để dựa vào. Một khi quân địch dừng chân ở Kinh Châu, sẽ đẩy trận chiến rơi vào thế chẳng co. Nếu quân địch có binh lực mạnh lúc nào, cũng có thể tiến thẳng vào hứa đâu Còn nếu binh kém, cũng có thể rụt cổ lại đợi thời cơ. Cứ tranh giành như vậy, cả vùng Trung Nguyên cũng sẽ loạn hết lên. Mà Trung Nguyên hỗn loạn, tất ảnh hưởng đến những vùng xung quanh. Sau vụ cảnh kỷ và vi hoãn tàu phản, tàu tháo giết hại không ít sĩ nhân quan Trung. tiếp đến lại vứt bỏ hán trung, di dời bách tính. Giờ là lúc nhân tâm quan trung dễ dao động nhất. Chỉ cần Trung Nguyên có biến, lưu bị ở đất thuộc tiến hành bắt phạt, hoặc quan vụ đưa quân vào vũ quan, hào kiệt và dân chúng cùng nổi lên làm loạn, thì e là một nửa giang sơn không còn thuộc về tàu thị nữa. Đây là điều khiến tàu táo lo sợ nhất, vậy mà cục thế hiện giờ lại phát triển theo đúng hướng này. Tục ngữ có câu, đi sai một nước, hỏng cả phán cơ. Năm ngoái, hầu ảm tạo phản. Tàu nhân thả sức phá thanh, lạm sát dân chúng. Lần này vô cấm bài trận, nhưng ảnh hưởng tiêu cực từ việc phá thanh bắt đầu xuất hiện. Bách tính Nam Dương được tinh quân tàu thua trận, lũ lược dẫn cơ tạo phản. Sơn tạc thảo khấu lưu vong cũng xuống núi cấp phá. Quận Nam Hương, ở phía tây Nam Dương, nằm trong mũi tấn công của quân địch. Thái thú Phó Vương là người bạo ngược không được lòng dân. Gặp biến cố này không nghĩ được kế sách đối phó còn có ý bỏ trốn nhưng lại sợ tàu tháo lấy đầu mình nên đã đầu hàng quan vụ dân đất của cả quận cục thế này càng không thể cứu vãn từ bái quốc nhữ nam ở màn bắc nam dương cho đến vĩnh xuyên dân chúng và quan lại đều nơm nớp lo sợ vùng huyện trịnh còn một ra một hậu khấu tên là tôn lang thông đồng với quan vụ lĩnh chức tướng quân đứng đầu một nhóm thẩu vị quấy nhiễu hương giả phá hoại đông điên hứa đâu cũng bị ảnh hưởng có quan viên trong triều bỏ chức mà trốn ngay cả thiên tử lưu hiệp ở tận trung cung cũng mất ăn mất ngủ rủi hơn là nước lũ không chỉ phá tan bảy đào quân còn đẩy hai thành tương phàng rơi vào tình thế nguy ngập vốn dĩ quan phủ khó có thể vây hãm hai thanh nhưng trận lũ này lại chẳng khác nào mười vạn hùng binh giam hãm tàu nhân và lã thương lã thường đồng trú tương dương còn có thể xoay sở được chứ vàng thành thành trì nhỏ bé lại là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề từ thiên tai ở giang bắc nước ngập ngấp ngáp ở tương còn giữ được địa thế hiểm yếu không trong thành chỉ có mấy ngàn binh sĩ vừa phải đối phó với lũ lục, vừa phải chống lại sự tấn công của quân địch lương thảo cạn kiệt liệu tàu nhân cầm cự được mấy ngày phiền nhất là không có cứu binh để sai khiến vô cấm chung dùi ba vạn quân còn bộ quân của trương cáp chu linh đang ở quan trung tính cả thân binh của tàu danh mới có khoảng hai vạn người làm sao phát được quan phủ để cứu Văn thành đây tàu tháo một mặt hối thúc từ hoảng tức tốc điều quân một mặt khác triệu tập binh mã tại các nơi cùng đến trời chiến quân coi giữ nghiệp thành cũng được điều động cả tăng bá ở thanh châu cũng phái một đội quân ngày đêm tới lạc dương mặc dù tào tháo có thể tạm thời huy động được bốn năm vạn binh mã nhưng do phàn thao lẫn lộn lại chưa qua thao luyện nên không thể nắm chắc được phần thắng hơn nữa nam dương đã loạn lương thảo thiếu thốn vì vậy tào tháo phái Trưng thu lương thực ở dĩnh xuyên đồng thời cắt cử điền dự người lập được công trong trận ở đài bắc làm thái tú nam dương đứng sai dẹp loạn trấn an dân chúng những vấn đề bên ngoài có vẻ còn dễ giải quyết hơn việc nước lũ lòng ngập bẫy đào quân đã dán một đòn chí mạng vào ý chí của tào tháo ông vì bất lực với tình hình chính sự trước mắt mới quay sang tây chinh quyết đấu một trận cuối cùng song không thể lấy lại được uy thế trước đây ông bất đắc dĩ phải từ bỏ hắn trung liệu rằng đời này mình không còn sức tranh giành nữa nên đã định trở về nghiệp thanh an hưởng tuổi già Nào ngờ đến ước nguyện cuối cùng Mà ông trời cũng không muốn thành toàn cho ông Một trận thua đã làm Trung Nguyên rung chuyển Khiến cơ nghiệp mà ông bỏ công xây dựng 30 năm Đứng trước vô vàng nguy ngập Ông thật sự đã quá mệt mỏi Quá chán nản và quá đau đớn Chỉ có vài ngày mà chút sức lực Tào Tháo hồi phục được Từ khi xuất quân về Trường An Đã mất hết Mái tóc bạc rối bu như mới cọ hoang Bệnh đau đầu lại tái phát Một bên chân trái bị tê liệt từ trước đó không chống gậy thì không đi lại được. Giờ thì mấy ngày liền ông hầu như đều phải xử lý đống rác rắc rối này trên giường trong tư thế nửa năm, nửa ngồi. Ngoài ra, ông còn hoa mắt chóng mặt, không nhìn rõ tâu sớ, tất cả đều do tàu thực độc cho ông nghe. Đằng sau công vụ là nỗi ai oán, thiên tài dẫn đến thất bại chẳng thấy trách ai được. Nhưng phu cấm vừa lâm nạn đã hàn địch, đúng là quá mất mặt. Lão tướng theo ta chinh chiến trên xa trường 30 năm, lúc lâm nguy lại chắn bằng bàn đức mới quy thuận há lại không đau lòng những lời nói hùng hồn của ông ta trước khi xuất chinh vẫn còn văn vẳng bên tai sao lại thay lòng đói già nhanh như vậy còn hầu tu phó phương nữa lúc tào tháo muốn trọng dụng bọn họ tư mà ý tỏ ý phản đối ông cố chấp không nghe kết quả là lần này cả hai cùng hàng địch vu cấm còn có thể miễn cưỡng coi là do tình thế ép buộc chứ còn phó phương chân cao quận nam hương cho quan phủ hầu tu thay người ta làm thuyết khách đáng hận vô cùng. Tào Tháo đau đớn, thất vọng, ngay cả tướng quân được ông trọng dụng nhất và người cho chính ông cất nhắc còn không tin được. Vậy thì trên đời này còn người nào đáng tin nữa? Bởi vậy, ông bất chấp sự phản đối của quân thân, một mực phong Tào Thật làm chủ soái, để cho Nhi Tử nắm giữ binh quyền, ông mới an tâm. Việc điều binh và điều lương đều cần thời gian chuẩn bị. Xã tắc có nạn mà không thể cứu, đó không chỉ là thử thách đối với Tào nhân đang bị vây khốn ở Phan Thanh, mà còn một sự dây dò đối với Tào Tháo. Lúc này đã gần đến giờ thân, gió lạnh lùa vào thổi tung màn trứng, phát ra những tiếng phù phù mang theo mùi khói sơm, khiến thân binh gác cửa ho sặc sụa. Nhưng trong đại trướng phân tĩnh lặng như tờ, hai phụ tử Tào Tháo, Tào Thực, cùng giúp quân thân, đều đang chăm chú nhìn vào một bản tấu chương vừa được gửi tới từ Nam Dương nửa canh giờ trước, nằm trên soi án. quan phụ đã đưa quân vào Yên Thành, Dựng trại và tu bổ phong tuyến dọc theo sườn núi Phía Trường An vẫn hỗn loạn Mà quân địch đã bắt đầu chuẩn bị cho trận chiến Nếu để quan phủ bài binh bố trận Tu bổ công sự Thì dù có hai lộ quân cứu viện Cũng khó mở được đường vào Tương phản mất là cái chắc Đứng trước tình thế này Tào Tháo chỉ biết kiên trì đến cùng Ông lệnh cho Tào Thực từ hoảng Dẫn ba vạn tạp binh Mới được chấp phá đi cứu viện Đa số quần thần đều không đồng tình với việc Để Tào Thực thống lĩnh binh mã nhưng đại vương cương quyết như vậy tình hình lại nguy cấp thời gian không đợi ai nên cũng chỉ biết thuận theo sau khi sắp xếp xong việc quân tào tháo lại đưa ra một quyết định bất ngờ ông muốn đưa thiên tử dời kinh đô nhà hán từ huyện hứa đến hà bắc Quân thần trong quân hay tin như xét đánh ngang tay tất cả đều quên lệ vua tôi ngẩng đầu nhìn thắng vào quân dương của mình lần thất bại này đã khiến lão ngài phải hiện nguyên hình ông đâu còn là ngụy vương bảo ngược hung hãn coi thiên hạ là trách nhiệm của mình mà rõ ràng chỉ là một lão già để tiện hàng nhát. Tuy nhà hắn chỉ là bù nhìn, nhưng vẫn mang danh nghĩa là một triều đình, hứa đầu cũng nằm trong đất Trung Nguyên, tượng trưng cho chính thống của thiên hạ. Nếu giờ đâu về Hà Bắc, thì thực sự không thể cứu vãn được cục thế ở Trung Nguyên. Huống chi đất Hà Bắc đã thuộc nước Ngụy, thiên tử nhà hắn rời đầu đến đất Tào Ngụy, làm sao có thể có một chuyện một nước hai vua? Đến lúc đó, ai cũng có thể chỉ trích hành động này là uy hiếp thiên tử hay chẳng phải để cho người ta nắm được chui sao sao tào tháo lại không hiểu lý lẽ nông cạn ấy không thể được giám kỳ đại phu giá quy là người đầu tiên bước ra khỏi hàng nói hiện giờ binh bại nhưng vẫn còn khả năng chinh chiến lúc này giờ đâu chẳng khác nào thừa nhận ta kép hơn địch là mất sĩ khí của ba quân quan phủ càng thêm kiêu ngạo làm sao giữ được hay thành tương phan tân tỷ cũng nói bữa trước chúng ta đã bỏ hán trung lòng dân quan tây vốn là dao động nay lại giờ đâu Ê e là người Tây Châu sẽ mang lòng tạo phản. Tào Tháo nhíu mày. Nói là vậy, nhưng trước mắt khó mà dập tắt được chiến sự Nam Dương. Lại còn có bọn Tông Lan hoành hành trọng cướp. Một khi bất cẩn để giặt tràn vào hứa đô, há chẳng phải, để hận ngàn đời ư. giả Quỳ nói. Hứa đô thành cao kiên cố, các đạo viện binh đều đang gấp rút đến đây. Trong vòng một tháng có thể tập kết. Chứ nói hai thành Tương Dương, phàn Thành chưa thể mất được. Mà dù thành trì có rơi vào tay địch, Quân ta vẫn có thể lấy lại Nam Dương làm thành Xong dục thủy làm tri để ngăn địch Há lại bỏ lời thế của Trung Châu Ông ta đặt ra giả thuyết xấu nhất Tào Tháo nhìn màn trướng Bị gió thổi đu đưa Thẩn thờ nói Quả nhân không có ý bỏ Trung Nguyên Mà chỉ muốn thiên tử dời đô để được vẹn toàn Ta sẽ đích thân đón thiên tử về Hà Bắc Còn việc ở Trung Nguyên Tạm giao cho tử văn và tử kiến Thay ta lo liệu Có bọn chúng thì cũng như quả nhân lâm giá Sao lại nói là công thể cứu phản Ông nghĩ hay thật Chứ nói là tàu chương tàu thực Dù là thái tử tàu phi Cũng đâu có được uy vọng cao như thế Người ta thường nói Cha mẹ có việc Con cái sao sức phục dù giúp đỡ Cắt tiết gà hát cần giao mổ trâu Có điều giao mổ trâu cắt được tiết gà Chứ giao cắt tiết gà làm sao mổ được trâu Đại vương Trưởng sứ Trần Kiều không nghe lọt tay nữa Vén áo quỳ xuống Cổ nhân có câu Thủ quốc chi câu Thị vị xã tắc chủ, thủ quốc bất tương, thị vị thiên hạ vương đạt. nay đại vương, dời thiên tử đi, khác gì so với vứt bỏ đất trung nguyên? Đây là một câu nói thẳng, người đang trúng tránh. Nếu là ngày Thường thì không ai dám nói nặng lời như vậy. Nhưng lúc này Trân Kiêu thật sự sợ ông nhất thời hậu đồ, dẫn đến sai lầm lớn. Đành Bảo Cang nói thẳng, quần thân cũng quỳ cả xuống, khẩn thiết cầu xin Xin đại vương, thu hội vương lịnh tào thật đứng hầu bên cạnh cũng thấy quần thần nói có lý định khuyên nhủ vài câu nhưng nhìn phụ vương thở dài tỏ ý xui theo ba chồng râu đã bạc hết những nét nhăn trên mặt tựa như vết dao cứa lại nghĩ lão nhân gia đề nghị dời đâu chẳng phải ý tốt sao? người tuổi đã cao muốn trở về nghiệp thành để tỉnh dưỡng chẳng lẽ là sai? tào Thực thương phụ thân bao lời can gián trong lòng ngàn ứ ư, ư cổ họng y thầm hạ quyết tâm ngày mai xuất binh nhất định phải đánh thắng quan vụ khởi nỗi lo cho phụ vương bọn trân kiêu tân tị mong tào Thực mở miệng nói giúp nhưng trong y do dự bất giác nghĩ bụng kém cỏi đây là đại sự của Sa tắc há lại niệm tình phụ tử nho bé ấy quần thần không biết làm sao chỉ có thể lặp đi lặp lại câu xin đại vương nghĩ lại tào tháo cũng hiểu những đạo lý trong đó nhưng vẫn chìm trong những nỗi lo sợ thời khắc này ông không phải quân vương một nước cũng không còn là một vị tướng quân nữa mà chỉ là một ông già râu tóc bạc vơ bệnh tật đầy minh Lại đang lo lắng tiều tụy Người ngoài không hiểu được cách nghĩ của ông Đánh, đánh Đánh trận cả một đời Ai mới là kẻ thù lớn nhất của ta Là chính ta Là số mệnh không thể chống lại Bọn Trần kiêu đang xa sức can gián Bỗng nghe xích hầu ngoài trướng bẩm báo Viện binh Hà Bắc đã đến Hà trại cách thành nửa dặm Thái tử đích thân Qua danh ý kiến Thái tử sao? Chúng nhân vô kỳ kinh, kinh ngạc Sao Tàu Phi lại tới đây? Đang lúc nguy gặp thế này Không có lệnh triệu kiến của đại vương, sao thái tử có thể tự ý rời khỏi kinh sư? Tào Tháo lấy lại tinh thần từ những suy nghĩ xa xôi sâu kín, khẽ lít nhìn Tào thực, ánh mắt hiện lên vẻ kỳ quặc, dường như vui vẻ nhưng cũng ẩn chứa một chút bất an, không gọi được tên.